Lần này tiến vào Đại Lục Phong Ma, tâm tình của Uyển Nhi ba động rất lớn, hơn trăm năm tu luyện làm cho tâm tình báo thù của nàng được bình ổn rất nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy đám tu luyện Đại Hà Quốc ngoài kết trận, cho dù lòng dạ Uyển Nhi có bình ổn thế nào đi nữa cũng không chịu nổi cứu hận trong lòng. Đặc biệt là khi âm quỷ lão ma và bạch diện ma quân âm quỷ cốc xuất hiện, Lâm Uyển Nhi đã hầu như không khống chế được. Cái chết của phụ thân năm đó cùng với hai người này có quan hệ rất lớn. Bạch diện ma quân lúc đó dưới sự trợ giúp của một đám tu luyện giả hiên viên quốc truy đuổi đám người hiên viên quốc chạy nạn mà âm quỷ lão ma lại chạy tới đánh nén làm cho phụ thân của nàng bị trọng thương. Trong cảm nhận của Lâm uyển Nhi thì những tu luyện giả khác của tu luyện giới đại Hà Quốc và Liên minh Thảo Nguyên đều không tránh thoát khỏi liên hệ. Thế nhưng hai người kia chính là đầu sọ phải đền mạng đầu tiên. Ngoài cổ trận, nếu như không phải hai đại viện thủ và đan vương đồng thời truyền âm và dùng ám kình khống chế Lâm Uyển Nhi thì chỉ sợ là ngay bên ngoài cổ trận đã xảy ra một hồi tranh đấu kịch liệt. Lấy thực lực của Lâm Uyển Nhi nếu như đấu với bạch diện ma quân thì coi như có vài phần thắng, thế nhưng chống lại đại tu sư như âm quỷ lão ma thì không có phần thắng nào. tiềm long viện và tu luyện giới đại hà không có bao nhiêu thù hận. Hai vị viện thủ và đan vương tự nhiên sẽ không để Uyển Nhi vì thù oán cá nhân mà phá hỏng đại cục. Lâm Uyển Nhi bị ngăn lại cũng không trách hai vị viện thủ và đan vương. Thế nhưng nỗi lòng lại không thể nào bình phục lại được. Sau khi truyền tống vào trong đại lục phong ma, nàng vẫn có tâm sự rất nặng nề Bạch Du nguyên bản đối với Lâm Uyển Nhi chỉ là kinh nhi viễn chi. Biết rõ nữ tử này so với nữ tu bình thường khác nhau. Cũng biết từ trước tới giờ, nàng đối với chính mình chỉ dừng lại ở mức tình cảm vinh muội bình thường mà thôi. Thế nhưng hơn trăm năm ở cung, làm cho Bạch Du càng cảm giác được nữ tử này không giống người bình thường. Tu luyện giả nhìn người đầu tiên là nhìn Tu Vi, thứ hai là tuệ cân, và lại đó là có hay không có năng lực đặc thù cho chính mình sử dụng, nếu như giới hạn tại nữ Tu mà nói, còn có thêm dung mạo. Phương diện này so với tu vi không kém nhau bao nhiêu. Lâm uyển nhị không cần bàn cái. Nàng tập hợp đủ mọi điều kiện. Có chút thậm chí vượt quá xa. Dù sao nàng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là địa vương dai. Đầu óc thông tuệ. Hơn nữa dung mạo vô cùng xinh đẹp. Người như nàng thực sự quá hiếm có. Kỳ tại ngút trời trong lịch sử tiềm long viện không thiếu. Nhưng giống như nàng cũng chỉ có hai mà thôi. Toàn bộ kỳ đông sợ là không vượt nổi mười đầu ngón tay. Bất luận một nam tu nào đó có thực lực đều rất rõ ràng. Nếu như cùng với một nữ tư thực lực địa vương giai có ý nghĩ như thế nào, kém cỏi nhất cũng làm cho tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Mà thân thể cửu thiên nguyên đỉnh của Lâm uyển Nhi càng là lô đỉnh tu luyện đỉnh cấp. Nếu cùng xong tu thì tốc độ không biết sẽ đề cao hơn bình thường gấp bao nhiêu lần. Những điều kiện này... cho dù là ai đi nữa cũng đều động tâm hơn 5 năm trôi qua bạch du rốt cuộc không kìm nén được chính mình huống họ lấy thân phận và địa vị của hắn tại tiềm long viện nhìn các nữ tu khác chỉ cảm thấy chướng mắt mà triển thanh nhu sâm đã là mục tiêu tập trung của tiêu mục nếu như có hai nàng thì hai người tự nhiên không cần phải tranh đoạt lẫn nhau trước đây tiêu mục và bạch du tuy là thiên tri kiều tử của tiềm long viện Thế nhưng dù sao vẫn chỉ là tu luyện giả cấp thấp, rất nhiều chuyện còn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Hiện hôm nay địa vị của cả hai người đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng có mục tiêu càng cao hơn. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hai người sẽ trở thành người nối nghiệp của hai đại viện thủ tiềm long viện. Đương nhiên điều này còn cần phải xét xem hai người còn có tiềm lực phát triển hay không. Địa vương giai sơ kỳ không đủ để trở thành viện thủ. Tối thiểu cũng phải đạt được tu vi địa vương giai trung kỳ, lúc tiến vào trong thực long tháp tiềm long viện tu tập, trở thành đại tu sư trong tầm tay. Bất quá hai người bạch du và tiêu mục ngấm ngầm triển khai thế tiến công đối với Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu, Thủy Trung hiệu quả cực kém. Cho dù hai vị viện thủ thỉnh thoảng tạo điều kiện và đánh tiếng cũng không thể lay động hai nàng, tựa hồ trong lòng hai nàng đều đã có người tương ứng, hoặc có điều gì đó khác. Nói chung giống như ngọn núi băng vạn năm không tan Luôn thở ơ đối với hai nam tu tuổi trẻ đầy hứa hẹn này Nhìn uyển Nhi đứng phía sau đỡ người ra Nội tâm Bạch Du không khỏi bắt đầu khởi động Tiến lên nói uyển Nhi đang suy nghĩ cái gì vậy? uyển Nhi thu hồi vẻ đờ đẫn lại Miễn cưỡng cười nói Không có cái gì Bạch Sư Vinh Chúng ta tới rồi sao? Một tiếng Bạch Sư Vinh làm cho Bạch Du rất thất vọng tận lực làm như không có gì nói đã tiến vào trong trung tâm của u minh triều trạch rồi a vậy thì tử minh đàm trong lời nói của sư phụ đã sắp tới rồi lâm uyển nhi không yên lòng nói một câu bạch du còn đang muốn nói cái gì đó bỗng nhiên phi kiếm hơi giật tức thì kiếm vương mục bách thông trầm giọng nói mục nhi du nhi nhu nhi uyển nhi lập tức tổ hợp tứ long địa võng trận chuẩn bị ngăn địch Sắc mặt mỗi người trong tứ thải chân long đều ngưng tụ, từ khi tiến vào trong u minh triều trạch, đã gặp phải không ít yêu trùng, nhưng đều là cho bốn người tứ thải chân long dễ dàng giải quyết. Lúc này đối thủ còn chưa xuất hiện mà mục viện thủ đã bảo bốn người tổ hợp thành trận hình luyện tập bao nhiêu năm qua, tứ long địa võng trận. Bốn người hiện tại sơ bộ thành lập được sự ăn ý ban đầu, sử dụng trận hình này có thể chống lại được đại tu sư. Thậm chí còn có hai thành chiến thắng. uy lực của nó rất cao. Trong lòng bốn người có nghi hoặc thế nào đi nữa thì mục viện thủ đã ra lệnh một tiếng. Lập tức hành sự. Hầu như mục viện thủ nói xong. Bốn người đồng thời phân tán. Trận hình trong nháy mắt thành hình. Trong chiều trạch kịch liệt vang lên tiếng động quái dị. Toa. Bỗng nhiên một chiếc xúc tu thật lớn phóng lên cao. Đánh về phía phi kim đang phi hành trên không trung Thanh long. Lam long công kích, tử long, bạch long phòng ngự, mục bách thông khẽ quát một tiếng, đồng thời điều khiển phi kiếm thay đổi phương hướng, tránh thoát khỏi cái xúc tu thật lớn kia. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh màu xanh hóa thành lưu quang bắn về phía xúc tu, đồng thời triển thanh nhu điều khiển 35 thanh thiên lá kiếm hình thành thiên lá kiếm trận, đâm vào bên trong vũng bùn. Một tiếng giống to nặng đề từ sâu trong vũng bùn phát ra. Hơn 10 chiếc xúc tu thật lớn giống như mãng tiên, roi rắn, điên cuồng từ trong vũng bùn vùng vẫy hướng về phía không trung Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 473 U Minh Triều Trạch Hạ những chiếc xúc tu mãnh liệt huy vũ trong không trung Nếu như sơ ý bị một chiếc xúc tu đánh trúng cho dù là thân thể của tu luyện giả địa vương giai cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Tứ long địa võng trận có chút cật lực chống đỡ hơn 10 chiếc xúc tu tấn công, tiêu mục và triển thanh nhu hợp lực công kích nhưng hiệu quả đối với quái vật này rất thấp. Hai vị viện thủ và đan vương lúc này đã bay lên càng cao trên bầu trời quan sát mọi chuyện xảy ra bên dưới, xem tình hình không dự định xuất thủ. Chủ công từ bắc hướng sang nam đến chiếc xúc tu thứ 8, từ đông sáng tây đến chiếc xúc tu thứ 14. Thanh âm của mục bách thông từ trên bầu trời truyền tới. Tứ thải chân long vừa nghe nói thế, lập tức biến hóa trận hình. Phương vị của bốn người đều di chuyển toàn bộ, đồng thời trọng tâm công kích và trọng tâm phòng thủ đều phát sinh biến hóa. Một mình bạch long phòng ngự, còn ba người còn lại tham dự tấn công. Trong hơn mười chiếc xúc tu thật lớn, quang mang màu xanh lé lên, phi kiếm màu lam qua lại công kích, còn có mấy long ảnh màu tím gào thét xoay quanh. Đã biết lợi hại, sắc mặt mỗi người tứ thải chân long đều nghiêm trọng, hiện tại đều dùng tới công phu chân thực, không dám có bất cứ dấu giếm gì, trước đó còn tưởng gặp phải yêu trùng gì đó, chưa từng nghĩ tới cư nhiên lại là nê trương thù, một loại yêu thú triều trạch, loại yêu thú ao đầm này cực độ yêu thích đối với dương khí. Nếu là lâm khiếu đừng nhìn thấy những chiếc xúc tu này nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì những chiếc xúc tu này so với nê trương thú mà hắn gặp được tại đại lục minh Tây còn lớn hơn dài hơn và cường đại hơn, trên xúc tu còn mọc ra một ít gai nhọn cứng chắc. Nê trương thú này là yêu thú đã tiếp cận cấp 14, công kích bình thường đối với nó không sinh ra được bất kỳ sự uy hiếp nào. Dưới tình huống bình thường, bốn tu luyện giả địa vương dai sơ kỳ, cho dù vây kín cũng khó tạo thành sát thương đối với nó. Bất quá! Tứ thải chân long nghiêm ngặt dựa vào vị trí biến hóa của tứ long địa võng trận Dưới sự chỉ huy của mục bách thông Công kích vào những chỗ yếu hại của yêu thú này Rất nhanh liền chiếm được thượng phong Chiếc xúc tu thứ 8 dưới sự công kích mạnh mẽ của tiêu mục Hầu như sắp bị chặt đứt Vô luận là những xúc tu khác muốn giải vây như thế nào Luôn luôn bị hơn 10 thanh thiên lá kiếm vây xung quanh tiêu mục ngăn chặn lại Thanh long và lam long phối hợp ăn ý với nhau Khi thì chuyển đổi vị trí, làm cho trương nê thú không có biện pháp nào. Quang mang màu xanh hiện lên, chiếc xúc tu bị cắt đứt, một đoạn xúc tu rất dài vẫn còn hơi nhúc nhích rơi vào trong vũng bùn. Trong vũng bùn này phát ra một loại tiếng gào thét đau đớn khó chịu, phảng phất như cử thú thời viễn cổ rít gào, chấn động lòng người. Âm thanh bọt khí nổ lúc lúc trong vũng bùn càng lúc càng kịch liệt. Toàn bộ chiều chạch phẳng phất như bị đun nóng sôi lên sùng sục, Vụ một tiếng, chiếc đầu thật lớn từ trong vũng bùn nhô ra ngoài. Hơn 10 con mắt cực lớn hiện ra trong không trung, Cái miệng rộng mở đầy răng nhọn hoắt, trong đó vẫn còn đang ngậm một con ma ngư thật lớn. Con quát vật khổng lồ phát ra tiếng phẫn nộ. Chiếc xúc tu vừa bị chặt là một trong bốn chiếc xúc tu quan trọng nhất của nó. Mạnh mẽ nuốt vào trong bụng con ma ngư thật lớn. Nê trương quái phun ra xương mù màu đen dày đặc. Đám xương màu màu đen này là độc trướng rất mạnh. Không ngững có thể dễ dàng ăn mòn chân khí hộ thể thông thường mà còn có khả năng ăn mòn cả pháp bảo. Hơn 10 chiếc xúc tu càng trở nên điên cuồng. Liên tục huy vũ Trong vòng hơn trăm trưởng đều là hư ảnh của hơn 10 chiếc xúc tu thật lớn. Tứ thải chân long lại một lần nữa biến đổi vị trí trận hình. Lâm Uyển Nhi đứng tại vị trí tương đối an toàn. lập tức biến đổi từ trọng tâm tấn công sang trọng tâm phòng ngủ ba người còn lại triển khai công kích cảm giác khẩn trương bùa mất thần sắc lâm uyển nhi hơi xuất hiện một tia ngẩn ngơ đôi mắt màu tìm vô tình lóe lên có vẻ cực kỳ yêu dị đối với con quái vật to lớn này thực tế không có bao nhiêu e ngại lực chú ý của nàng luôn luôn bị một cỗ khí nguyên xa xa hấp dẫn từ khi tiến vào trong u minh triều trạch Lâm Uyển Nhi đã cảm nhận được cỗ khí nguyên mơ mịt này, chính là do đám tu luyện giả đại Hà Quốc kia phát ra. Tử hồ như mục tiêu của bọn họ so với tiềm long viện không hẹn mà hợp, vị trí đi vào khác nhau nhưng mục tiêu lại có chút giống nhau. Trong ngũ đại ma vực, rộng lớn nhất chính là H Triều Trạch, lớn chừng một phần tư đại lục kỳ đông, diện tích vô biên vô hạn, dường như một hải dương Triều Trạch. Là một trong những chiến trường chủ yếu tại thời kỳ thượng cổ, thượng cổ tu luyện giả đã ngả xuống tại đây không hề ít, bảo bối di lạc tại đây càng nhiều vô số kẻ. Ngoài trừ tiềm long viện, các thế lực khác cũng tiến vào đây là điều dễ hiểu. Thế nhưng cố khí nguyên này vẫn luôn luôn nhiễu loạn tâm thần của Lâm Uyển Nhi, nàng rất khó khống chế trái tim báo thủ của chính mình, vừa nghĩ tới trong số những cố khí nguyên kia có kẻ giết chết phụ thân mình. liền hận nghiến chặt hàm răng tâm thần không yên uyển nhi uyển nhi công kích chiếc xúc tu bên cạnh ngươi bạch du cấp thiết kêu lớn đây đã là lần thứ ba rồi lâm uyển nhi vẫn còn hơi ngây người đột nhiên cảm giác bên cạnh có thứ gì đó lao tới giật mình hồi phục tinh thần áy náy nhìn bạch nhu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tử long khí diễm tăng vọt mấy thành cánh tay ngọc vung lên một đầu tử vong bắn vọt ra ngoài Trong miệng tử lòng còn có một chiếc gai nhọn vươn ra dài chừng hơn một thước, vô cùng uy lực. Đầu tử long này là cho Uyển Nhi tốn rất nhiều công sức, thu thập nhiều tài liệu nguyên quáng quý trọng. Trải qua 9981 năm dài rằng rạc luyện chế, tiêu hao vô số tinh lực mới ngưng tụ thành, cho đến 20 năm trước mới hoàn toàn thành công. Tổng cộng luyện chế ra 9 đầu, mỗi một đầu dài chừng một trượng rưỡi, có thể co duỗi trong phạm vi nhất định. Đuôi của tử vong sắc bén như những lưỡi đao, thậm chí những chiếc lân phiến cũng vô cùng sắc nhọn, uy lực cực lớn. Khi chín đầu tử long này thành công, ngay cả đan vương mặc vô danh cũng phải than thở không thôi. Luyện chế pháp bảo không quan hệ cao thấp, chỉ cần có kiên trì, cho dù là pháp bảo thượng phẩm cũng có thể luyện thành công. Tử long tỏa liên hóa thành long cốt, dưới sự thúc dục của tử long khí diễm hóa thành một đầu tử long thực chất hóa. So với Tử Long chi ảnh bình thường có uy lực cao hơn mấy lần. Dưới một tiếng long ngâm, rồng gầm, xúc tu bị xuyên thấu một lỗ lớn, Tử Long khí diễm của Uyển Nhi hiện ra lực phá hoại vô cùng lớn, làm cho ba người còn lại hơi thất thần, bất quá rất nhanh đã bị tiếng giống to kéo lại. Nê trương thú bị đau đớn càng thêm điên cuồng, xương màu màu đen dần dần ngưng tụ, độc chứng càng lúc càng dày đặc. Tu vi của tứ thải chân long không kém Dưới tình huống chống lại yêu thú tiếp cận cấp 14 vẫn chiếm được thượng phong. Hơn 10 chiếc xúc tu thật lớn liên tục huy vụ đã làm cho thảm thực vật xung quanh mấy trăm trưởng biến mất, chỉ còn lại bồn nhảo tanh hôi. Bốn phía đều là sương mù màu đen nồng đậm. Cũng may nê trương thú ngoại trừ da thì cứng chắc và có khả năng phun khói độc ra Chiêu số khiến đổi thủ đau đầu cũng không nhiều. Hơn nữa loại cử thú tồn tại từ thời viễn cổ này, nguyên thức rất yếu. Cho dù đã tiếp cận với yêu thú cấp 14, nhưng vẫn duy trì thú tính rất mạnh, chỉ bằng vào thân thể khổng lồ trời sinh hấp thu chướng khí tăng thêm tu vi. Muốn đánh chết loại cử thú tiếp cận cấp 14 này hầu như không có khả năng. Tứ thải chân long dưới sự chỉ huy của mục bách thông không ngừng biến hóa trận hình, làm cho cử thú hoàn toàn không tìm được trọng điểm tấn công, khiến cho đầu óc của nó phải choáng váng. Tứ long cùng đánh, tấn công vào mắt. thanh âm mục bách thông truyền tới lúc này đây trận hình chuyển biến là biến hóa cuối cùng của tứ long địa võng trận tiêu mục sông bên ngoài làm một vỏ tu chân chính duy nhất trong bốn người chuyển sông lên đầu tiếp cận đối thủ thông thường đều do hắn đảm nhiệm ba người còn lại đều thi triển tuyệt học kiếm trận hoa lệ tử long giết gào cùng với đạo đạo quang mang màu xanh cùng nhau bắt về phía con mắt to lớn vị trí trung tâm trên đầu nê trương thù Nê trương thú cảm giác được uy hiếp, lập tức qua hơn 10 chiếc xúc tu chặn lại, thế nhưng bốn chiếc xúc tu chủ chốt trước đó đã bị chặt mất hai chiếc, hai chiếc còn lại đều bị thương nặng, uy lực giảm đi nhiều, hơn 10 chiếc xúc tu khác tuy rằng đều rất lợi hại, thế nhưng một là đã bị thương, hai là uy lực không thể nào bằng được bốn chiếc xúc tu chủ chốt. Du Long kiếm của Bạch Du trước tiên chặt đứt một chiếc xúc tu Sau đó triển thanh nhu thi triển thiên la kiếm chen trúc trục xuống Lập tức chém đứt liền mấy chiếc xúa tu Còn ngăn cản được số xúc tu còn lại Lâm uyển nhi phóng ra ba con tử long trong vòng sương mù màu đen cuộn cuộn xoay tròn Tận lực hoàn tan xương màu màu đen Tiêu mục cầm phá sơn cử kiếm trong tay Giống như mũi tên lao thẳng vào cái đầu to lớn của nê trương thù Quang mang màu xanh chói mắt hiện lên Sau đó là tiếng giống giận đau đớn điên cuồng phát ra, thân thể to lớn của nê trương thú ẩm ẩm đổ sập, gần 10 chiếc xúc tu còn sót lại cũng đều không còn sức lực rơi vào trong vũng bùn, thần sắc mục bách thông trợt lóe, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một thanh phi kiếm màu vàng bắn ra ngoài, đâm vào trong đầu nê trương thú, bổ đầu ra, nắm bàn tay, mọt viên tinh thể màu đen từ trong đầu nê trương thú bị hút tới. Chính là thú nguyên tinh của nê trương thù Mục bách thông đưa thú nguyên tinh màu đen cho mặc vô danh nói Mặc lão, khỏa cử thú nguyên tinh này đủ để ngươi luyện chế hơn trăm viên địa nguyên tinh đan rồi So với linh vương đan cũng không kém hơn bao nhiêu Mặc vô danh thu hồi tinh thể màu đen trầm giọng nói Nếu như có thể tìm được nguyên hỏa tinh khiết trong thiên địa Phẩm chất có thể đề cao lên nhiều Đến lúc đó cho dù hai người phục dụng vào cũng có thể tăng thêm vài năm tu vi Mặc lão yên tâm lần này ta và mục huynh chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp ngươi tìm được thiên địa thuần hòa Cũng tự mình hộ pháp cho ngươi Cho ngươi an tâm thôn phệ dung hợp loại nguyên hòa đứng hàng thứ nhất địa nguyên hòa này Hình hướng thiên hứa hẹn nói Lão phu cảm ơn hai vị viện thủ rồi Nếu như lão phu thực sự có thể dung hợp thiên địa thuần hóa thành bản mạng chân hòa Chắc chắn sẽ luyện chế ra được đan dược cao cấp nhất, thiên nguyên đế đan, tặng hai vị. Mặc vô danh cảm kích nói, Mặc lão không cần phải để chuyện này trong lòng, tu vi của ta và huỳnh huynh, huynh đệ đạt tới cấp độ này. Sớm đã không còn hy vọng gì nữa rồi, tất cả tùy duyên, Mặc lão mấy trăm năm gần đây đối với tiềm long viên cống hiến công lao rất lớn, hai người chúng ta vẫn nghi lòng tạc giả. trợ giúp mặc lão đạt được mong muốn cũng là tâm nguyện của hai người chúng ta huống hồ lần này tới đây cũng không phải chỉ vì thiên địa thuần hòa cần lấy lấy được hai kiện bảo bối kia hy vọng phi thăng thượng giới của hai người chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều sau này tiềm long viện hoàn toàn trông chờ vào mặc lão rồi mục bách thông trầm trọng nói nhị vị yên tâm mặc dù lão phu cũng truy cầu phi thăng đại đạo thế nhưng so với hai vị Lão Phu cũng chỉ là hàng vạn bối, ở hạ giới này hai ba trăm năm cũng không lo ngại gì, Lão Phu chắc chắn sẽ dùng hết sức, mặc Vô Danh thành khẩn nói, có thể được lời nói này của mặc Lão, ta và Mục huynh cũng an tâm, hình hướng thiên có vẻ vui mừng, tầm quan trọng của mặc Vô Danh đối với tiềm long viện so với hai viện thủ còn cao hơn không ít, mặc Vô Danh rõ ràng là một Lão giả gần đất xa trời. Mà hai viện thủ vẫn là trung niên Nhưng tuổi tác thực tế thì mặc vô danh nhỏ hơn hai viện thủ tới ba bốn trăm tuổi Nếu nói đến ngày sinh của mục bách thông và hình hướng thiên Thì chỉ sợ phải ngược dòng thời gian trở lại tám chín trăm năm trước Thậm chí ngay cả bọn họ cũng không nhớ rõ ràng nữa Sau khi tứ thải chân long thu dọn sạch sẽ tất cả bảo bối trên người nê trương thu Bảy người tiềm long viện lần thứ hai nhảy lên trên phi kiếm Hướng về phía sâu trong u minh chiều trạch bay đi, cửa mật thất đã rộng mở, âm tuyệt thiền sư, phu phụ thất tuyệt và lâm khiếu đương, cả năm người đều không vào muốn vào đầu tiên, đều huyền phụ giữa không trung thản nhiên chờ đợi. Một lúc sau, không khí có vẻ rất quỷ dị, kinh vân tử rốt cuộc nói, người nào tiến vào trước tiên, sau khi thu được bảo bối, liền được chọn trước, không biết ý các vị như thế nào. Lời này vừa nói ra, bốn người còn lại đều tán thành, chỉ chốc lát âm tuyệt thiền sư và thất tuyệt cung chủ đồng thời tiến lên, hai người đều muốn có được quyền lợi chọn bảo bối trước tiên. Bất quá âm tuyệt thiền sư cũng không quá mức cần tranh đoạt, thấy thất tuyệt cung chủ có ý định đi đầu một bước, sau đó liền lui trở lại, thất tuyệt phu nhân do dự một chút theo thất tuyệt cung chủ bay tới trước cửa, tiểu tử. Lấy khả năng dò xét cường đại của lão phu, trong mật thất này không còn bất cứ cạm bẫy nào, ngươi nếu như tiến vào trước một bước, liền có khả năng chọn bảo bối đầu tiên, vì sao lại không làm như vậy? Kỳ áo có chút đáng tiếc nói, lâm khiếu đừng không chút biểu tình, nhìn cửa mật thất rộng mở, sâu trong nguyên thức trả lời nói, mật thất loại địa phương như thế này, trong đó nếu như không có huyền cơ lâm mộ kiên quyết không tin... Cho dù trước cửa đã mất đi cơ quan, bên trong không có chuyện gì không thể tưởng tượng phát sinh. Thế nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, trừ phi là khối thứ 6 xuất hiện, nếu không vãn bối sẽ không ra tay. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 474, tiểu địa cương trận, thượng, phu phụ thất tuyệt dò xét trước cửa hồi lâu. Sau khi nhận định không còn điều gì trở lại, liền cẩn thận bước vào bên trong. Thông đạo kéo dài tới mấy trượng, phu phụ thất tuyệt đi đầu, trạng thái phi thường cẩn thận, pháp bảo vẫn bảo trì xoay xung quanh, lúc nào cũng có thể tiến hành công kích hoặc phòng ngữ. Ba người lâm khiếu đường, kinh vân tử và âm tuyệt thiên sư đứng ngoài cửa nhìn vào, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, phu phụ thất tuyệt mới hoàn toàn tiến vào bên trong mật thất. Hai người dò xét hồi lâu cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, liền phát tín hiệu với ba người bên ngoài. Lâm khiếu đường thoáng đi sau kinh vân tử và âm tuyệt thiền sư. Trong lúc lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt vào trong bên mật thất, Lâm khiếu đừng lặng lẽ hướng về phía mấy trăm đầu tham thị thú phát ra tín hiệu, ra lệnh cho chúng tìm kiếm khối toái phiến, mảnh nhỏ. Thứ sáu, gian nhà đá thứ nhất sau khi đi vào cửa đá không có điều gì đặc biệt. Chống trơn không có bất cứ thứ gì Bên trong lại có thêm một cửa đá Bất quá cửa đá này chỉ là một cửa đá bình thường không có cơ quan Âm tuyệt thiền sư phóng ra một đoàn sóng âm đánh văng chiếc cửa đá ra Bên trong cánh cửa có hai kết trận tính phòng ngự Nhưng không lợi hại lắm Phu phụ thất tuyệt rất nhẹ nhàng liền phá giải được Tiến vào trong hạch tâm mật thất Một gian nhà đá chỉ rộng chừng vài chục trượng vuông Toàn bộ nhà đá đều kín mít đối diện với cửa có đặt hai bàn thờ rất lớn bên trên có một pho tượng đá trông rất sống động tượng đá có hình dáng như con người lại có chút không giống khuôn mặt vô cùng anh tuấn hai bên chán có hai khối thịt lồi ra hai lỗ tai tương đối nhọn, phía sau có đôi cánh trong suốt giống như tinh linh bất quá màu sắc thực tế hẳn là màu đen phía sau còn có một cái đuôi dài bằng với thân thể bề ngoài thân thể còn có một lớp lân phiến màu vàng nhạt Cái miệng hơi mở lộ ra bốn chiếc răng nanh rất dài, mỗi một chiếc dài chừng một tấc. Thân người có bốn cánh tay, trong đó có một đôi giống như người bình thường, còn một đôi thì mọc bên dưới nách một chút, trông hơi nhỏ hơn đôi tay bên trên một chút, thế nhưng vẫn vô cùng linh hoạt. Móng vuốt bốn bàn tay vo cùng cứng chắc sắc bén, đỉnh của móng tay năm ngón đều nhọn ở đầu, toàn bộ hình thượng cực kỳ hung hãn. Trước tượng đá có bày đặt một ít cống phẩm. Bách tường bốn phía cũng đều có một số loại vật phẩm pháp khí khác nhau. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì bày biện nơi này giống như là một từ đường cung phụng bình thường mà thôi. Lâm khiếu đừng nhìn thật kỹ pho tượng đá kia. Trung Quy cảm giác như đã gặp qua nơi nào đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận tức thì hai mắt sáng ngời. Trên mặt cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Cùng lúc đó, Kinh Vân từ bên cạnh Kinh Ngạc nói, Ma Tôn Sứ Giả. Ba người còn lại nghe được lời này thâm hít một ngủng khí lạnh. Trong sách cổ có ghi chép, ma tôn chính là kẻ thống trị vạn ma ma tộc trên thượng giới. Thiên ma thượng tôn là nguyên thủy ma tộc có thực lực trí tôn dai kinh khủng. Dù là thượng giới cũng là tồn tại đỉnh cao nhất. Còn ma tôn xứ giả là do thiên ma thượng tôn phân ra một bộ phận thần niệm rất nhỏ phủ xuống hạ giới hình thành nên. Ngay cả như vậy, Ma tôn sứ giả cũng có tu vi vô cùng kinh khủng, kém cỏi nhất thì cũng đạt tới cấp độ đại tu sư đỉnh cấp, cho dù là đạt tới đế giai cũng không hề kỳ quái. Ở đây vì sao lại cung phục tượng đá của ma tôn sứ giả, không khỏi làm cho năm tu luyện giả có chút sợ hãi trong lòng, thế nhưng dù sao thì tượng đá vẫn là tượng đá, rất nhanh lực chú ý của năm người đều chuyển sang những pháp bảo bốn phía Thầm nghĩ nhanh chóng tìm được bảo bối rồi sau đó rời đi Kim lôi phi đao Một tiếng kêu kinh hãi đột nhiên vang lên trong mật thất Trong lúc đó hai mắt thất tuyệt cung chủ tỏa sáng Hai mắt nhìn chằm chằm vào một thanh tiểu đao nằm trên bàn thờ chỉ dài chừng hai tấc. Tiểu đao màu vàng Chỉ là nhiều năm không có người đụng tới Thân thân của nó đã bị bụi bạm dính đầy Hiện tại có vẻ lờ mờ không ánh sáng Ngược lại không hấp dẫn được sự chú ý của người khác Thế nhưng nếu người biết hàng tỉ mỉ phân rõ Thì có thể nhìn ra được giá trị to lớn của nó Mọi người đều bị tiếng kêu kinh hãi này hấp dẫn Lực chú ý chuyển sang thanh tiểu phi đao Chỉ có lâm khiếu đừng nhìn về nơi khác Đối với thanh phi đao này không có bao nhiêu hứng thú. Sau khi tiến vào trong mật thất Lâm khiếu đừng ngoài trừ ngay từ đầu nhìn qua phó tượng đá kia một hồi và nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó ánh mắt của hắn vẫn ngưng tụ vào một quả trứng mà trắng đặt trong góc. Kỳ thực lâm khiếu đừng cũng không biết đó là vật gì. Chỉ là khi hắn nhìn thấy quả trứng màu trắng này, tham Thị chú trong đai lưng chữ vật bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kịch liệt. Có chút sợ hãi, lại có có chút chiến ý hưng phấn, cực kỳ kích động. Mà kỳ áo đối với quả trứng này cũng có vài phần hứng thú. tựa hồ như đã gặp qua tại nơi nào đó, đặc biệt là cố khí nguyên cảm nhận được từ quả trứng làm cho kỳ áo có thể khẳng định chính mình đã gặp qua khi còn ở trên thượng giới. Có thể đồng thời khiến cho thượng cổ dị thú và tu luyện giả thượng giới hứng thú. Quả trứng màu trắng này hiển nhiên không phải vật bình thường, chỉ là nó được đặt trong gian mật thất này không biết bao nhiêu vạn năm. Không biết còn có thể ấp ra hay không? Lâm khiếu đừng phóng ra nguyên thức thăm dò hồi lâu cũng không thu được kết quả gì. Vỏ trứng bên ngoài có hiệu quả ngăn cản nguyên thức rất mạnh. Ngay cả nguyên thức cường đại như của Lâm khiếu đừng cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu. Lâm tiểu tử, quả trứng màu trắng này hẳn là do thánh thú nào đó trên thượng giới lưu lại. Tuy rằng trải qua vạn năm, thế nhưng sinh mệnh bên trong vẫn chưa hoại tử. Chỉ là bị rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu Lão Phu tuy rằng đã bị hỏng thân thể Chỉ còn lại hồn lực Thế nhưng sự cường đại của nguyên thức Vượt xa bất cứ tu luyện giả nào Tại hạ giới Cho dù là đại tu sư cũng không thể sánh được Với Lão Phu Bảo bối trong mật thất này cũng không ít Nhưng lại liên quan với nhau Chỉ lấy xuống một kiện nào đó Cũng có thể xúc động tới cơ quan nào đó Chỉ riêng quả trứng màu trắng kia Là cá thể độc lập Kỳ áo giò xét rồi nói. Lâm khiếu đừng hồi tưởng lại chuyện đã gặp tại chớ chú huyết vực. Mơ hồ cảm giác mật thất này cũng là nơi phong. Ấn ma vật nào đó. Suy nghĩ đến đây trong lòng liền có ý muốn thối lui. Ánh mắt bốn người kinh vân tử nhìn vào kim lôi phi đao hiện rõ sự ham mê. Đây chính là một loại thượng nguyên thánh bảo được ghi chép trong sách cổ. uy lực của nó không phải là những pháp bảo của hạ giới có khả năng so sánh, có người nói nó có thể khai sơn phá hải. Bất quá bốn người đều từng trải phong phú, biết rõ bảo vật không tầm thường, nhưng cũng không vội vã lấy bảo vật bốn phía. Kia là vật gì? Thất tuyệt phu nhân trợt nói. Ba người còn lại đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau tượng đá có căm hai thanh pháp khí, một đao một kiếm, thể tích cũng không lớn. Chỉ tầm một thước, hầu như bị tượng đá hoàn toàn che lấp, nếu như đứng trước mặt tượng đá thì căn bản không thể nào nhìn thấy. Phật Hoàng Đao, Long Văn Kiếm, âm tuyệt thiền sư thất thanh nói, một kiện lại một kiện pháp bảo trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt năm người, không khí trong mật thất bắt đầu trở nên rồn rập. Bốn người kinh văn tử đều có tu vi địa vương giai trung kỳ trở nên đều khó có thể chịu đựng nổi sự mê hoặc này. ngoài trừ ba loại pháp khí đã biết lai lịch ra còn có hai loại pháp khí khác không biết tên cung phụng trên bàn cũng chỉ có hai chiếc hộp gấm tinh xảo phủ đầy bụi bặm hơn nữa còn bốn bách còn có bốn kiện binh khí cỡ lớn 12 kiện bảo khí chỉ có hai kiện là biết được tên còn lại thì năm người không nhìn ra được kinh vân đạo hữu bản cung chủ chỉ cần kim lôi phi đao và thanh long văn kiếm còn lại các ngươi có thể chia nhau Được không? Thất tuyệt cung chủ mở lời nói. Nghe thất tuyệt cung chủ nói như vậy, những người khác không có ý kiến gì. Tuy rằng trên mặt kinh vân tử hiện lên nét đáng tiếc, thế nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, dựa theo ước định thất tuyệt cung chủ có thể lựa chọn bảo khí đầu tiên. Ba người còn lại đều nói ra vật mà bản thân muốn, lâm khiếu đừng chỉ thuận miệng nói ra hai kiện mà chưa ai nhận. Trong lòng của hắn đối với những pháp khí này không có bao nhiêu hứng thù Dưới chân đã sớm tụ lực chuẩn bị bỏ chạy Một khi có tình huống kỳ lạ phát sinh Vậy thì lập tức mang theo quả trứng màu trắng kia chạy trốn Thất tuyệt cung chủ thấy tất cả được an bài thỏa đáng Lúc này mới lật tay ra Một bàn tay biến ảo xuất hiện trước bàn thờ Bay tới nắm lấy kim lôi phi đao Thế nhưng ngay lúc bàn tay biến ảo cách bàn thờ không tới một thước Đột nhiên một đảo Kim Quang hiện lên, bàn tay biến ảo và Kim Quang ba chạm, bàn tay biến ảo bị Kim Quang hủy diệt biến mất không còn, Kim Quang chính là Kim lôi ất, đôi lông mày của thất tuyệt cung chủ nhíu lại nhìn xung quanh, xem xem có điều gì dị thường xảy ra, thế nhưng tất cả mọi thứ vẫn như thường, thất tuyệt phu nhân vừa thấy như vậy cũng thử đi lấy vật mà chính mình muốn, kết quả giống nhau, cũng bị bảo khí phóng ra quang mang đánh tan. Kinh Vân Tử và Thất Tuyệt Thiền Sư cũng đều xuất thủ, kết quả hoàn toàn như nhau. Lúc này, Thất Tuyệt Cung Chủ có chút hiểu ra, nhưng lại không quá xác định nói, chẳng lẽ là Kim Cương Đồng La trận, âm Tuyệt Thiền Sư nao nao nói, ý Cung Chủ chính là trận pháp được thiên hạ cho là phòng ngự trận cao nhất, chỉ có khả năng phòng ngự không có khả năng tấn công, tiểu địa cương kết trận. Bản Cung Chủ cũng không phải rất khẳng định, Nhưng từ biểu hiện vừa rồi xem ra, hẳn là loại kết trận này. Thất tuyệt cung chủ trả lời, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 475, tiểu địa cương trận, hạ có thể phá được kết trận này hay không? Kinh vân tử bức thiết hỏi, hắn rất muốn hai kiện pháp khí, tuy rằng không hề biết chính xác tên gọi. Thế nhưng sau khi dò xét tựa hồ chúng rất phù hợp với kinh văn quyết mà hắn tu luyện. Nếu như có thể thu thập hai kiện thượng nguyên thánh bảo này vào trong túi, tự nhiên thần thông sẽ bước lên một bước cao hơn. Đến lúc đó dù đối mặt với đại tu sư cũng có thể đánh một trận. Phương pháp phá trận này chỉ có một, hơn nữa lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thất tuyệt cung chủ liếc mắt nhìn mấy thứ pháp khí trên bàn thờ nói. Phương pháp gì? Kinh vân tử nói, đối với tạo nghệ về phương diện kết trận của thất tuyệt cung chủ, hắn đã nghe được tiếng tăm từ lâu. Tìm được một kiện pháp khí yếu nhất trong 12 kiện, phá hủy đi, trận này liền bị phá. Thất tuyệt cung chủ quét mắt nhìn bốn phía nói, vậy rốt cuộc kiện pháp khí yếu nhất là kiện nào? Kinh vân tử trong phương diện kết trận thực sự không có bao nhiêu nghiên cứu, lại hỏi, kinh vân đạo hiệu quá nôn nóng rồi. Bản cung chủ trong thời gian ngắn cũng không thể nào nhìn ra được kiện nào yếu nhất Cần phải cùng phu nhân của ta nghiên cứu một phen Nếu như đã tới nơi đây hẳn là các vị đạo hữu cũng không vội vã nhất thời Thất tuyệt cung chủ đối với câu hỏi của kinh vân tử có chút không vui vẻ Lãng đạm nói Không vội, không vội Kinh vân tử vội nói Âm tuyệt thiền sư dùng một loại nhãn thần quái dị nhìn thoáng qua kinh vân tử Cảm giác được người này từ khi tiến vào trong mật thất tựa hồ như có chút biến hóa. Bất quá quan sát cẩn thận vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thượng. Nếu như dò xét quá mức trực tiếp thì rất có khả năng làm cho đối phương bất mãn. Cũng chỉ đành thôi. Lâm khiếu đừng một mực yên lặng không lên tiếng bỗng nhiên nói. Các vị không cảm thấy kỳ quái hay sao? Nơi này vì sao lại bị phong ấn? Bên ngoài còn có một tầng vạn năm hành tinh thạch Mà bên trong lại còn có kết trận phong Ấn cấp độ này Tử hồ như là phong Ấn ma vật lợi hại nào đó Ý của Lâm mổ tốt nhất không nên phá hủy trận này Không bằng lúc này đi tìm di vật của các thượng cổ tu luyện giác khác vẫn ổn thỏa hơn Lâm khiếu đừng căn bản không muốn nói ra nghi ngờ trong lòng Thế nhưng chính mình và bốn người đối phương không hề có thù hận gì, nhắc nhỏ một chút cũng tốt. Lâm đạo hữu mấy vạn năm trôi qua, vẫn chưa có người nào đặt chân tới nơi này, năm đó coi như phong. Ấn ma vật cường đại nào đó thì hiện tại đã sớm tiêu tan thành mây khói rồi, mà dù còn thì phú quý hiểm trung cầu, nhiều thượng nguyên thánh bảo tụ tập một chỗ như vậy, chỉ sở toàn bộ đại lục phong ma cũng không tìm được chỗ thứ hai. Những kiện thượng nguyên thánh bảo này, bất kỳ kiện nào cũng có thể đủ tung hoàng ngang dọc hạ giới. Cho dù ma vật kia không chết, sau khi phá trận này, năm người chúng ta mỗi người có được hai kiện thượng nguyên thánh bảo, còn sợ không diệt luôn được ma vật kia sao? Lâm Đạo hữu cẩn thận đương nhiên không sai. Bất quá nếu như quá mức cẩn thận thì rất dễ mất đi cơ hội tốt. Kinh Vân Tử Sờ Sờ tròm dâu có chút châm biếm nói. Lâm Đạo hữu Kinh Vân Đạo Hiểu nói có lý, cho dù 5 người chúng ta lịch lãm cả đời sợ là cũng chỉ có một cơ duyên này mà thôi, nếu như mất đi thì quả thực quá đáng tiếc. Huồng hồ với thực lực của 5 người chúng ta, làm sao có chuyện gì được cơ chứ? Âm tuyệt thiền sư khuyên, tuy cảm giác được tâm tình của Kinh Vân Tử có chút biến hóa, nhưng đối với chuyện đoạt bảo, âm tuyệt thiền sư cũng là tình thế bắt buộc. Lâm Đạo Hiểu Bản cung chỉ cần thời gian ngắn là có thể tìm ra được tìm yếu nhất, lúc đó vẫn còn cần phải năm người hợp lực phá giải. Ngươi hiện tại cũng không nên rút lui a cho dù năm người chúng ta tận lực làm cũng cần phải có thời gian mấy ngày, nếu như phân tâm chỉ sợ thời gian kéo dài hơn nhiều. Thất tuyệt cung chủ nói theo, thấy rõ thái độ của năm người, lâm khiếu đừng cũng lười giải thích cái gì. Bất quá cho dù hắn có nói thì mọi người cũng không chú ý, mê hoặc thật lớn trước mặt như vậy, cho dù là ai cũng không thể dứt bỏ dễ dàng được. Thần sắc lâm khiếu đừng không sóng, trong lòng khe khẽ thở dài, chính mình nếu đã nhắc nhỏ, bọn họ không nghe thì là chuyện của bọn họ rồi. Mình nhắc nhở coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, tiếp tục nói thêm chỉ sợ là mọi người lại hiểu lầm chính mình có ý đồ gì khác. Trong lúc phu phụ thất tuyệt tìm kiếm chỗ yếu nhất, ba người còn lại đều lặng yên đà tọa tại chỗ chờ đợi. Lâm khiếu đừng lúc này thôi động nguyên thức liên hệ với đám tham thì thú đã thả ra trước đó. Mấy trăm con tham thì thú đã dò xét cẩn thận trong phương viện trăm giảm quanh đây, cẩn thận tìm kiếm mỗi ngõ ngách nhỏ nhất. Hiện tại vẫn chưa có thu hoạch gì. Một tòa động tại sâu trong vạn cốt thâm uyên, mấy vị minh chủ nam xuyên giới đột nhiên xuất hiện. Lặn lội đường xa tới đây, 5 người rốt cuộc cũng đã tới ngoài mục tiêu đã định. Thái âm thiên quân, thái thượng chân nhân, cực ám ma quân, băng hoàng và lục dương chân nhân, trên mặt mỗi người lộ đều ra một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới, tàn quyền mà thiên quân lấy được từ quỷ vũ điện và thái vân kinh tàn quyền của thái vân tông có địa điểm đánh dấu giống nhau, nơi này quả nhiên là vô cực động, tại thời kỳ thượng cổ được xưng là thiên hạ đệ nhất động. cực ám ma quân nam cờ ác lân tìm chứng cứ nói nam cung huynh nhiều năm trôi qua tính tình cẩn thận vẫn chưa hề thay đổi gì a bản quân quy rằng cũng là lần đầu tiên đến chỗ này nhưng có chín thành nắm chắc khẳng định nơi đây chính là vô cực động phủ năm đó thái âm thiên quân trả lời ha ha đại lục phong ma thời kỳ thượng cổ Vô cực động phủ là một trong ba địa phương quan trọng nhất do tu luyện giả thượng cổ và nguyên thủy ma tộc tranh đoạt. Có người nói trong động phủ này năm đó có thiên địa linh quả, linh hảo nhiều không đếm hết, là địa phương duy nhất bảo tồn thánh nguyên khí sau khi viễn cổ đại phi thăng. Đối với tu luyện giới thượng cổ cũng là bảo địa tu luyện trí tôn. Bất quá khi mấy vạn tu luyện giả và nguyên thủy ma tộc chết ở đây, địa âm nguyên nơi này bắt đầu từ từ dày hơn. Trở thành địa phương cực âm Chỉ sợ vô cực động phủ hôm nay đã trở thành âm cực động phủ rồi Quanh người thái âm thiên quân tỏa ra quang mang Giỏi sáng bốn phía Cười nói Càng đi vào sâu trong vạn cốt thâm uyên Âm nguyên càng ngưng tụ dày đặc hơn Những âm nguyên này đối với tu luyện giả bình thường mà nói chính là kịch độc đáng sợ Một khi bị xâm nhập vào trong cơ thể Không bao lâu sẽ xuất hiện tình cảnh thân thể bị ăn mòn, linh nguyên bị xâm hại, trở thành cô hồn giả quỷ không có ý thức.